Tác phẩm Bá Tước Mông Cristo Tác giả Alexandre Dumas Người dịch Mai Thế Sang Nhà xuất bản Văn học Ấn Hành năm 2010 Người đọc Bá Trung Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện lời giới thiệu bộ tiểu thuyết bá tước mông tơ christo được alexandre duma viết năm một nghìn tám trăm bốn mươi bốn nhân vật chính là chàng thanh niên edmond đăng tét trở thành thuyền trưởng và sẽ cưới nàng mercedes xinh đẹp bỗng nhiên anh bị vu oan bị giam cầm và đầy đọa dưới hợp ngục của nhà tù trên đảo yp trong suốt mười bốn năm trời dưới ngục sâu tăm tối anh đã được một nhà bác học là linh mục faria tận tình truyền lại những kiến thức của mình cùng với điều bí mật về một kho tàng trên một đảo nhỏ hoang vắng gần bờ biển nước ý khi linh mục faria qua đời edmond đăng tét vượt ngục và tìm được kho báu anh trở thành báo tước mông tư cristo lần lượt đền ơn và trả oán một cách thích đáng những kẻ đã làm gia đình anh tan nát hạnh phúc của anh bị trà đạp chủ ngân hàng đăng la nghị sĩ moksep phép năng quan tòa Villefort, những đại diện tiêu biểu của bộ máy cai trị tư sản thối nát đầy giấy bất công xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết báo tước Monte cristo với bạn đọc phần một, chương một tàu cập bến Ngày 4 tháng 2 năm 1815, đài quan sát trên nhà thờ Đức Bà báo tin chiếc tàu Pharaoh ba cột buồm từ Smirk qua Naples đang trở về. Theo thường lệ, viên hoa tiêu lập tức rời bến ra đón tàu và cũng như mọi khi, sân thượng của phó đại thánh Jean đã đông nghịt những kẻ hiếu kỳ. Mỗi lần có một chiếc tàu cập bến là y như cả Cảng Marseille có một sự kiện trọng đại. nhất là chiếc pharaoh này đã ra đời ở xưởng đóng tàu phô Xê cổ kính và ông chủ tàu lại là công dân của thành phố khi đó chiếc tàu vẫn dương đủ những cánh buồm to nhỏ của mình từ từ tiến vào nhưng đám người hiếu kỳ trên bến nhìn dáng điệu buồn bã của con tàu đã linh cảm được một sự rủi ro hoặc tai họa nào đó đã xảy ra trên tàu tàu vẫn tiến vào một cách lặng lẽ dưới sự điều khiển khéo léo của một chàng trai có dáng điệu nhanh nhẹn cặp mắt linh hoạt chàng đứng bên cạnh viên hoa tiêu chăm chú theo dõi từng chuyển động của con tàu. Nỗi lo âu lan tràn khắp đám dân chúng đến nỗi, làm cho một người đang đứng xem không chờ cho tàu kịp cập bến, vội nhảy xuống một chiếc xuồng con ra lệnh trèo tới ngay trước mũi chiếc pha rồng. Vừa nhìn thấy người đó, chàng thị thủ trẻ tuổi kia liền rời khỏi đài chỉ huy, bỏ mũ chạy xuống đứng sát vào thành tàu. Đó là một thanh niên khoảng mười 18 đôi mươi, vóc cao, mảnh rẻ, đôi mắt đen đẹp đẽ và mái tóc màu gỗ môn. con người anh toát ra vẻ điềm tĩnh và quả quyết đặc biệt của những người từng dày dạn với nguy hiểm gian lao. Này, anh đang tét! Người đứng dưới xuồng hỏi vọng lên. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao trên tàu lại có vẻ buồn thảm thế? Thưa ông Moren, chàng thủy thủ trẻ đáp, một tai họa lớn đã xảy ra. Khi tàu tới gần Civita, ông thuyền trưởng Lecler dũng cảm của chúng ta đã tư trần. Thế còn hàng hóa? Ông chủ tàu hỏi. Thưa ông chủ, hàng hóa không suy suyển gì, nhưng ông thuyền trưởng đáng thương. Ông ta làm sao? Rơi xuống biển ư? Thưa không ạ, ông thuyền trưởng bị chết vì bệnh sốt viêm não rất đau đớn. Rồi anh thanh niên lại quay về phía các thủy thủ và gian lệnh cho họ chuẩn bị thả neo. Khi các thủy thủ đã bắt tay vào việc, anh tiếp tục nói chuyện với ông chủ tàu. Thưa ông, tai họa xảy ra một cách đột ngột. Ông thuyền trưởng Lực Lê hội đàm rất lâu với vị chỉ huy cảng Naples. Ngay sau cuộc chia tay rất xúc động đó, ông lại lên cơn sốt. Ba ngày sau, ông qua đời. Chúng tôi đã làm lễ mai táng ông theo tục lệ. Khâm liệm thi hài ông trong một cái võng rồi chôn cất ở đảo Angiglio. Bây giờ chúng tôi đem về trả cho bà vợ quá của ông tấm huy chương danh dự và thanh kiếm. Thật là uổng công chiến đấu trong suốt 10 năm trời với quân đội hoàng gia Anh. để rồi chết trên giường bệnh như một kẻ thường dân. Biết làm thế nào hơn được hả, anh Edmond? Mọi người chúng ta đều rồi sẽ chết, và người cũ phải nhường chỗ cho người mới chứ? Vừa rồi, rồi anh quả quyết là số hàng hóa. Thưa ông đen còn nguyên vẹn và chắc chắn chuyến này ông sẽ kiếm được hai vạn rửa franc tiền lãi. Bây giờ mời ông lên tàu, và ông Đăng La, kế toán viên, sẽ cung cấp cho ông những tin tức cần thiết. Còn tôi, tôi bận phụ trách việc thả neo và treo cờ rủ. Ông chủ tàu nắm sợi dây cáp của Đăng Tét ném cho và trèo lên tàu với động tác lanh lẹn và khéo léo của một thủy thủ lành nghề. Rồi đến gặp viên kế toán Đăng La, vừa trong cabin đi ra. Hắn chạc 25-26, bộ mặt u ám, đầy vẻ khúm núm ti tiện đối với cấp trên, hung hách, láo xược đối với người dưới. Và cái chức vụ kế toán của hắn càng làm cho mọi người ghê tởm, trái hẳn với mông Đăng Tét người được cả tàu yêu mến. Thưa ông Morel, hắn nói, Ông đã biết tin giữ rồi chứ ạ? Phải phải, ông lực lề thật đáng thương. Ông là một thuyền trưởng dũng cảm và lương thiện. Và là một thủy thủ xuất sắc suốt đời sống giữa trời và biển để bảo vợ quyền lợi cho công ty Moren, một hãng đóng tàu quan trọng. Nhưng, ông chủ tàu vừa theo dõi Đăng Tét điều khiển việc Thả neo vừa nói, anh Edmond xem ra cũng thạo nghề không kém người thủy thủ già. Vâng, Đăng La nhìn Đăng Tét bằng con mắt hẳn học. Anh ta hãy còn trẻ và chủ quan lắm. Ông thuyền trưởng vừa tạ thế, anh ta đã tự ý nắm quyền chỉ huy, chẳng cần hỏi ý kiến ai, và làm chúng tôi mất toi một ngày rưỡi ở đảo Amber. Chỉ huy, chuyến chiếc tàu là quyền hạn chính thức của anh ta, vì anh ta là thuyền phó. Anh ta đã để mất cả một ngày rưỡi chỉ vì thích được lên bộ, có thế thôi. Anh đăng tét. Ông Moran quay về phía Edmond gọi, lại đây tôi bảo. Xin ông chờ cho một lát. Đăng tét đáp và ra lệnh thả neo. Ông xem đấy, anh ta cứ tự tiện hành động y như mình đã là thuyền trưởng rồi, Đăng La nói. Thì đúng phải như thế, ông chủ tàu nói, tôi biết anh ta còn ít tuổi, nhưng rất xứng đáng với chức vụ đó, và có nhiều kinh nghiệm trong nghề, tôi có thể giao phó công việc cho anh ta được. Nghe câu đó, bộ mặt của Đăng La tối sầm lại, và hắn lùi lại sau. Xin lỗi ông chủ, Đăng Tết lại gần, công việc đã hoàn tất, ông gọi tôi đến có việc gì ạ? tôi muốn biết tại sao anh lại cho tàu cập vào đảo elber tôi chỉ thừa hành mệnh lệnh của ông thuyền trưởng trước khi qua đời ông ta có nhờ tôi trao cho thống soái bertrand một cái gói anh có gặp thống soái không dạ có ạ ông moren nhìn chung quanh rồi kéo đăng tét ra chỗ khác khẽ hỏi còn hoàng đế sức khỏe ra sao lúc này hoàng đế napoleon đang bị đầy ở đảo elber hoàng đế vẫn bình an vô sự chính mắt tôi đã nhìn thấy ngài lúc tôi đang nói chuyện với thống soái thì hoàng đế vào ngài hỏi tôi tỉ mỉ về chiếc tàu và có ý định mua lại của công ty ta này đăng tết, ông meren thân mật vỗ vai ép mông anh đã hành động rất đúng là tuân lệnh ông thuyền trưởng nhưng nếu người ta biết anh trao một cái gói cho thống soái betrang thì có thể nguy hiểm cho anh đấy tại sao lại nguy hiểm ạ tôi có biết trong gói có gì đâu còn hoàng đế chỉ hỏi tôi những câu hỏi thông thường Xin ông cho tôi rút lui vì nhân viên y tế và hải quan đã đến kia rồi. Chàng thanh niên vừa đi khỏi thì Đăng La chạy ngay đến hỏi ông Moren. Chắc anh ta đã cho ông biết lý do tàu ghé vào đảo Amber. Đăng Tét thừa hành theo mệnh lệnh của ông lực Lê. Nhưng ngoài cái gói đó ra, ông thuyền trưởng còn trao cho anh ta một bức thư. Sao anh biết? Tôi đi qua cửa buồng hé mở của ông thuyền trưởng và liếc thấy. Đăng La đỏ mặt nói. Nhưng xin ông đừng nói cho Đăng Tét biết. Có lẽ tôi đã trông lầm. Dưới lúc đó, Đăng Tét quay lại và đang La bỏ đi. Thế nào, công việc khai báo xong rồi chứ? Chiều nay anh đến ăn cơm với tôi nhé. Thương Moren, xin ông tha lỗi, tôi phải đi thăm cha tôi trước tiên và sau đó đến thăm một người mà tôi luôn luôn nhớ đến. À, phải rồi, tôi quên mất là ở xóm Catalan có một người đang mong chờ anh không kém gì cha anh, đó là cô Mercedes xinh đẹp. Đăng Tét mỉm cười nói. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Vậy thì tôi không dám giữ anh. Anh có cần tiền không? Thưa ông chủ, tôi đã được trả ba tháng lương trong cuộc hành trình này rồi, mà cũng đã có đủ tiền đưa cho người cha nghèo khó của tôi. Bây giờ, trước khi từ biệt, xin ông cho tôi nghỉ phép 15 ngày để cưới vợ, và sau đó còn phải đi Paris nữa. Được lắm, nhưng anh phải sắp xếp công việc làm sao để chuyến đi tới, khi chiếc tàu ông nhộ neo phải có thuyền trưởng của nó. Thuyền trưởng của nó? đăng tét kêu lên mắt sáng long lanh ông muốn chỉ định tôi là thuyền trưởng như tôi hằng mơ ước ư đăng tét thân mến nếu chỉ có một mình tôi thì việc này coi như xong rồi nhưng tôi còn một người hùn vốn nữa tôi sẽ cố nói giúp anh anh có thể tin tưởng vào tôi đăng tét rơm rớm nước mắt nắm chặt lấy tay ông chủ tàu nói ôi ông Morden, ông Morden, tôi xin nhân danh cha tôi và cô mercedes gửi lời cảm ơn ông thế đấy edmond ạ có thượng đế cho những người có lòng tốt và bây giờ anh hãy đi thăm cha anh và cô Mercedes đi tôi còn ở lại thanh toán với Đăng La trong chuyến đi vừa qua anh có hài lòng về anh ấy không thường Moren, đứng về tình bạn thì tôi xem chừng anh ta không ưa tôi lắm nhất là sau so một vụ xích mích không đáng kể mà tôi đã cố gắng giàn hòa nhưng anh ta khước tử. nhưng nói về công việc của một kế toán viên chắc ông sẽ phải hài lòng về sự chu đáo của anh ấy anh đang test việc làm thuyền trưởng anh có giữ đăng la ở lại làm việc với anh không thuyền trưởng hay thuyền phó tôi cũng đối xử tử tế với những ai được chủ tín nhiệm ông cho phép tôi dùng chiếc xuồng của ông để lên bờ chứ xin cứ tự nhiên chúc anh may mắn chàng thủy thủ trẻ tuổi nhảy xuống chiếc xuồng con và bảo hai người giúp việc trèo vào bến canerbia ông chủ tàu mỉm cười nhìn theo chàng thanh niên nhảy lên bờ rồi hòa mình vào đám đông đang đi lại nhộn nhịp khi ông quay lại thì thấy đăng la đã đứng ngay phía sau mình, cũng đang theo dõi chàng thủy thủ trẻ tuổi, nhưng với cái nhìn khác hẳn cái nhìn của ông. Chương 2 Cha và Con Sau khi đi hết đại lộ Canobia, đang Tét rẽ sang một con đường hẻm, bước vào một ngôi nhà phía bên trái. Trèo lên bốn cầu thang gác tối om, rồi dừng lại phía trước một cái cửa hé mở của một căn buồng nhỏ bé. Đó là chỗ ở của cha anh. Ông lão chưa hay tin chiếc tàu pha đại ông đã cập bến. Ông đang đứng trên cái ghế, hai bàn tay run dậy chữa lại dàn hoa lý. Bóng của ai ôm ngang lưng ông và một giọng nói quen thuộc cất lên. Cha, cha của con. Ông lão liền quay lại, kêu lên một tiếng rồi ngã vào cánh tay con. Ông ru lên cầm cập, mặt tái nhợt, làm đăng tét hút hoảng. Cha làm sao thế? Cha ốm đi ư? mông con ơi, không đâu. Chỉ là do mừng rỡ và xúc động khi bất chợt cha nhìn thấy con đấy thôi. Ôi lạy chúa, cha mừng đến chết đi được. Xin cha hãy chân tĩnh lại đi, con đã trở về và chúng ta sắp được sung sướng rồi. Nếu vậy thì tốt quá, con hãy cho cha biết sự sung sướng đó ra sao. Thưa cha, ông thuyền trưởng Lê đã tạ thế. được sự nâng đỡ của ông mô con có triển vọng thay thế ông ta cha nghe rõ chưa làm thuyền trưởng khi mới 20 tuổi đời với số lương 100 đồng lui và còn được chia lãi nữa thật là một vượt quá nguyện vọng của một người thủy thủ nghèo xác như con khi nào có tiền con sẽ tậu cho cha một ngôi nhà nhỏ có một mảnh vườn để cha tha hồ mà trồng rau cha ơi cha làm sao thế này ông lão hầu như kiệt sức người ngả hẳn ra phía sau nói không sao đâu nào cha ơi Cháy uống một cốc rượu cho tỉnh người nhé. Rượu để đâu cha? Không cần. Nhà không còn rượu đâu con ạ. Sao cha? Không còn rượu à? Đăng tét mặt biến sắc nói. Cái để ba tháng trước lúc ra đi, con đã để lại cho cha hai trăm franc cơ mà. Nhưng con đã quên món nợ anh hằng xóm Kaderut. Khi anh ta đòi, cha đã trả cho anh ta một trăm bốn mươi franc. Như vậy, cha đã sống ba tháng, chỉ với sáu chục franc. ôi lại chúa xin người tha lỗi cho con cha làm con ân hận quá Đăng Tét kêu lên và quỳ xuống trên ông lão ông mỉm cười nói bây giờ thì con đã về mọi việc coi như xong xuôi vâng con đã về Đăng Tét đáp với một tương lai tốt đẹp và có tiền đây cha hãy cầm lấy tiền đi mua một ít thức ăn nói xong Edmond bày ra bàn những đồng tiền vàng óng làm cho ông lão tươi tỉnh hẳn lên giữa lúc đó cái đầu đen sì với bộ râu xồm xoàm của gã hàng xóm Cadrut xuất hiện ở chân cầu thang. Đó là một gã thợ may tuổi khoảng 25-26. Với giọng đặc sệt thổ ngữ, gã nhe răng nói chõ vào: "Edmund, cậu đã về đấy à? À, anh Cadrut, tôi đã về và sẵn sàng giúp anh bất cứ việc gì để trả cái ơn anh đã cho vay tiền." "Ơn với huệ, quái gì? Tôi cho cậu vay đã được trả xong phẳng. Chúng ta đã thanh toán với nhau như những người hàng xóm tốt bụng." Lúc nãy Tôi ra phố, gặp Đăng La, hắn bảo cậu đã về nên tôi đến mừng cậu. Anh Karut tốt bụng quá, ông lão nói. Anh quả có lòng yêu chúng tôi. Ồ, hẳn là thế rồi, trên đời còn được mấy người lương thiện. Gã thợ may nói và liếc mắt nhìn đồng tiền trên bàn. Này anh bạn, giờ thì anh giàu sụ rồi đấy nhỉ? Đăng Tết pháng thấy cặp mắt thèm thuồng của Karut, vội nói. Ờ, đâu có phải là của tôi... Đây là món tiền để dành của cha tôi trong lúc tôi đi vắng. Thôi cha ơi, cha cất tiền đi. Nếu khi nào anh Caderus cần đến, chúng ta sẵn sàng cho anh lấy ấy vay. Bây giờ xin phép cha cho con đến xóm Catalang thăm một người. Cô Mercedes phải không con? Con đi đi, cầu chúa phù hộ cho con, cũng như cho vợ con. Cụ đang Tét ơi, Caderus xen vào. Cụ nhanh nhậu quá đấy, cô Mercedes đã là vợ cậu ta đâu kia chứ? Nhưng chắc chắn chỉ là nay mai thôi Edmond đáp Cậu vội vàng thế cũng phải lắm Vì cô ta thật xinh đẹp Những cô gái đẹp như thế thiếu gì người ngấp ngá Tôi xem chừng cô ta có lắm đám lắm thì phải Nhưng cậu nên hiểu rằng cậu sắp được làm thuyền trưởng Thì cô ta không từ chối cậu đâu Ồ, tôi rất hiểu phụ nữ nói chung Và Mercedes nói riêng Edmond đáp Và tôi tin rằng làm thuyền trưởng hay không Cô ấy vẫn trung thành với tôi Nói xong anh ôm hôn bố và từ biệt cadrus bước ra lát sau cadrus cũng cáo từ ông già hắn gặp đăng la đang đứng chờ hắn ở đầu phố thế nào cậu đã gặp nó chưa đăng la hỏi nó có nói gì về chức thuyền trưởng của nó không mẹ kiếp hình như ông moren đã hứa với hắn rồi thì phải nên hắn có vẻ chắc mẩm lại còn có vẻ láo xược hắn hứa cho tôi vay tiền cứ y như một ông chủ nhà băng Bây giờ thì ngài đang test, còn đếm sịa gì đến ai nữa, vì sắp trở thành ông thuyền trưởng đến nơi rồi. Kể ra, hắn đừng làm thuyền trưởng lại tốt hơn, không thì gặp hắn cũng khó nói chuyện. Ồ, nếu chúng ta muốn, nó sẽ vẫn cứ ở lại địa vị cũ của nó, có thể còn thấp kém hơn là đằng khác. Đằng là hỏi tiếp, bằng quân nàng Catalan xinh đẹp thì sao? Ngài yêu cô ta mê mệt và đang chạy bộ đi tìm, nhưng cũng còn rắc rối đấy. Sao vậy? Cậu không ưa đang test lắm phải không? Tôi không ưa những thằng huynh hoang. Này, mỗi lần con bé Catalan ấy xuống phố là có một thằng cao lớn, mắt đen, tóc hung da đỏ mà cô ta gọi là anh họ, rất nhiệt tình bám giết bên cạnh con bé. Thật à? Chắc hắn tán tỉnh con bé chứ gì? Dĩ nhiên rồi, một thằng thanh niên 21 tuổi còn muốn gì hơn đối với một con bé 17. Này, bọn ta đến xóm Catalan đi, tôi sẽ đãi cậu một chầu rượu. Chương 3 Xóm Catalan. Xóm Catalan nằm phía sau một ngọn đồi trọc nham nhở. Nó được một đoàn người bí mật không rõ từ đâu tới xây dựng theo một kiểu kỳ dị, nửa Moro, nửa Tây Ban Nha. Họ nói một thứ tiếng lạ tai. Từ bốn thế kỷ nay con cháu họ vẫn ở nguyên trên mảnh đất mà tổ tiên họ đến sinh cơ lập nghiệp. Họ giữ nguyên lẻ thói, tập tục. cũng như ngôn ngữ riêng của mình, họ không hề trung đụng với cư dân thành phố Marseille. Trong một dãy phố duy nhất của xóm, có một ngôi nhà nhỏ được ánh nắng mặt trời nhuộm mặt ngoài thành một màu vàng úa rất đẹp, còn bên trong được quét vôi trắng xóa tựa như những lâu đài Tây Ban Nha. Đứng dựa vào tường là một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen huyền, cặp mắt nhung như mắt sơn dương, đôi cánh tay để trần dám nắng. tròn chính như đôi cánh tay của thần vệ nữ. Đôi chân thon thuôn và mềm mại, vừa thanh tân vừa khỏe mạnh, được bó chặt trong đôi bít tất sợi màu đỏ. Bên cạnh cô, là một chàng thanh niên cao lớn, chạc 22 tuổi. Anh ta ngồi trên một cái ghế dựa, thử tay chống lên bàn, đang nhìn cô bằng cặp mắt lo âu và tuyệt vọng, dường như van lơn. Sao kia em Mercedes? Chàng thanh niên nói, sắp đến lễ phục sinh rồi. Chúng ta chuẩn bị lễ cưới chứ Anh phép năng Em đã trả lời anh hàng trăm lần rồi Sao anh cứ cố tình hỏi mãi thế Nào Em hãy nhắc lại lần nữa đi Anh van em Em hãy nhắc lại là em khước từ tình yêu của anh Mà mẹ em đã ưng thuận Là em đã đùa cật với hạnh phúc Với cuộc đời anh Cái chết của anh chắc cũng chẳng có ý nghĩa ly gì Đối với em Trời ơi, Mercedes Anh đã mơ ước bao năm dòng được làm chồng của em Và thế là bây giờ hy vọng Mục tiêu duy nhất của anh bị tiêu tan Nhưng anh phép năng Chẳng phải em đã luôn luôn bảo anh Rằng giữa chúng ta chỉ là quan hệ anh em Anh đừng nên đi quá giới hạn ấy Vì trái tim em đã thuộc về người khác rồi Anh còn nhớ chứ Mercedes ạ Em đã nói với anh một sự thật phũ phàng Nhưng em chưa có quên rằng Theo phong tục thiêng liêng của người Catalan Là trai gái chỉ kết hôn Với người cùng họ tộc Anh phép năng Đó chỉ là một thói quen chứ không phải một tục lệ và anh đừng nên viện cái thói quen đó ra làm gì. Em chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nghèo xác xơ, chỉ có một túp lều với mấy tấm lưới đánh cá của bố mẹ em để lại. Từ một năm nay, nếu anh đi nghề chung với em, chỉ là vì anh là con ông bác, chúng ta đã cùng lớn lên với nhau. Hơn nữa, em sợ nếu em cự tuyệt thì anh sẽ giận. Chẳng hề gì, Mercedes. Mặc dù em sống nghèo nàn và cô độc, em cũng còn hơn chán vạn những cô gái giàu có khác. Anh chỉ cần một người vợ lương thiện. và một người nội trợ giỏi. Anh Phạc Năng, em không thể nào là lương thiện được nếu em lại đi lấy một người nào đó không phải là người mà em yêu. Mà một người vợ đã không lương thiện thì không thể nào là người nội trợ giỏi được. Em chỉ có thể coi anh như một người bạn. Vậy là đủ rồi. Em thật là tàn nhẫn và độc ác đối với anh. Cái thằng thủy thủ mà em mong chờ ấy trải được bền đâu. Một ngày kia biển cả sẽ chôn vùi nó. Ôi anh Phạc Năng, em đã lầm vì em cứ tưởng anh là một người tốt bụng. Anh đã nguyền rủa người ta như thế đấy. Nhưng em nói thật, không cần giấu giếm gì nữa. Em đã yêu và đang chờ anh ấy. Nếu anh ấy không về, em có thể nói rằng anh ấy đã chết vì yêu em. Phép năng đứng lên, đi vòng quanh nhà, rồi quay lại với đôi mắt u tối, nắm chặt tay hỏi. Mercedes, em nhất quyết chưa? Em yêu Edmond Dantes, cô gái lạnh lùng nói. Ngoài anh ấy ra, em không ưng thuận ai làm chồng em cả. Phép năng cúi đầu thất vọng, chút tiếng thở dài, nghe thật não ruột, rồi nghiến răng ken két. Thế nếu nó chết? Nếu anh ấy chết, em sẽ chết theo. Nếu nó quên em? Vừa lúc đó bên ngoài có tiếng gọi, Mercedes, Mercedes. Cô gái hai má đỏ ửng thốt lên. À, anh xem đấy, anh ấy có quên em đâu, anh ấy đã về kia rồi, ôi Edmond, có em đây. Phép năng mặt tái nhợt. lùi lại phía sau và ngồi phẹt xuống ghế edmond và mercedes ôm chầm lấy nhau ánh nắng gay gắt của bầu trời Marseille xây xuyên qua cánh cửa bao trùm lấy hai người đang tràn ngập trong hạnh phúc và yêu thương đột nhiên edmond nom thấy bộ mặt đang nhăn nhó và tái nhợt đầy đe dọa trong bóng tối của phép năng tay hắn sờ vở chui con dao găm dắt ở thắt lưng edmond cau mải nói ồ xin lỗi tôi không nhìn thấy anh rồi hỏi mercedes ai thế em anh đang test. đây là anh họ em người bạn của em và cũng là người bạn của anh anh phác năng là người em yêu hơn cả sau anh đấy à phải edmond nói và chìa tay thân thiện cho anh chàng catalan nhưng phác năng vẫn đứng ngây như phỗng với bộ mặt tối tăm và đe dọa mercedes nhìn thẳng vào mắt hắn và khóe mắt như ra lệnh của cô làm hắn bị mê hoặc hắn tiến lại gần edmond và cũng chìa tay ra Nhưng khi vừa chạm vào tay Edmong, hắn đã vội bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy như bay, như biến, hắn vừa bước tóc kêu, Ôi, đau khổ cho ta quá, đau khổ cho ta quá. Này anh chàng Catalan, có tiếng gọi, Này Phét Năng, đi đâu thế? Phét Năng dừng lại nhìn quanh quẩn và thấy Cadrus đang ngồi uống rượu với đăng la dưới một vòm cây. Đi đâu mà vội thế? Cadrus nói, Quên cả chào anh em, lại đây tí đã nào. Chai rượu vẫn còn gần đầy, Đăng La nói thêm, trông anh như người mất hồn, ngồi xuống đây nào. Phép năng lấy tay lau mồ hôi đầm đìa trên chán, rồi ngồi phịch xuống ghế. Cadrus nói, bọn mình trông cậu như điên dại, như thằng muốn đâm đầu xuống biển, nên bọn mình muốn gọi cậu đến làm mấy hớp rượu, còn hơn là uống nước mặn. Trông cậu như anh chàng thất tình ấy. Ai chả, Đăng La nói, một con người khỏe mạnh như cậu ta, sao mà có thể thất tình được? Đang là, anh xem đấy, Catrus nói và nhánh mắt với bạn. Câu chuyện như sau, năng là một chàng trai Catalan dũng cảm và tốt bụng, là dân trai quá hạng của Marseille. Yêu một cô gái xinh đẹp tên là Mercedes, nhưng khốn thay cô này lại đi yêu một anh chàng tuyển phó tàu Pharaon. Và hôm nay chiếc tàu lại vừa cập bến, thế là anh năng bị ra rìa. Tôi cho là một người Catalan thì không đời nào để cho kẻ khác phỗng mất người yêu. Và khi Phép Năng đã trả thù, thì hẳn là ghê gớm lắm. Đăng là, làm ra vẻ ái ngại cho Phép Năng nói. Chàng trai đáng thương, cậu ta có ngờ đâu Đăng test lại bỗng dưng trở về. Nhưng dẫu sao, Kadrus nói, và rót thêm rượu cho Phép Năng, nó sẽ lấy cô Mercedes xinh đẹp. Bao giờ thì họ tổ chức lễ cưới thế? Chào ôi chưa đâu, Phép Năng lầm bẩm nói. Nhưng rồi sẽ cưới, Cadrus nói, cũng như... Nó sẽ làm thuyền trưởng tàu phà phải không Đăng La? Đăng La dùng mình vì câu hỏi nhắm trúng tim đen của hắn. Nào chúng ta hãy nâng cốc mừng thuyền trưởng Đăng test chồng của cô gái Catalan xinh đẹp. Cadrus đưa cốc rượu lên môi và uống cạn một hơi, còn phép năng cầm cốc rượu quẳng xuống đất vỡ tan tành. Ngày này có phép năng, Cadrus nói, mắt cậu còn tinh tường, thử nhìn xem. có phải là cặp tình nhân đang dắt nhau đi ở đằng kia không đăng la vẫn theo dõi tâm trạng của phép năng và bộ mặt nhợt nhạt của hắn phải đấy chính là edmond và mercedes đang đi về phía chúng ta cadrus hơi men choếnh choáng đứng dậy nói ồ đăng tes ồ cô gái xinh đẹp lại đây nói chuyện cho chúng tôi biết bao giờ thì anh chị tổ chức lễ cưới nào bởi có phép năng này nhất định không chịu nói câm mồm đi đăng la nói Phải có thái độ nhẫn nhục như phép năng đây này, cậu ta biết điều lắm đấy chứ. Phép năng, bị câu nói của Đăng La kích động, đã muốn nhảy bổ ra gây sự với tình địch. Nhưng Mercedes đã tươi cười nhìn thẳng vào mặt hắn, làm hắn run sợ, và ngồi phịch xuống ghế. Chào bà Đăng Tết, Cáturus nói. Đó chưa phải là tên của tôi đâu, Mercedes nghiêm trang nói. Ở xứ sở chúng tôi, người ta không gọi tên người con gái bằng tên chồng chưa cưới, vì như thế sẽ đem lại tai họa. xin cô tha lỗi cho anh bạn carus của tôi. Đăng La nói, anh đang test, hôn lễ sắp cử hành chưa? Chỉ nội ngày mai họ cùng lắm là đến ngày kia. Anh đang La, chúng tôi sẽ tổ chức bữa tiệc đính hôn, anh và anh Carlos đều được mời đến dự. Sao vội vàng quá thế? Đăng La nói, tàu Pharaon mãi ba tháng nữa mới ra khơi kia mà. Để hưởng hạnh phúc, bao giờ người ta cũng vội vàng. Và lại, tôi cũng còn phải đi Paris nữa. À. Lần đầu tiên anh đi Paris phải không? Anh đi vì việc riêng à? Không, tôi thực hiện nhiệm vụ mà thuyền trưởng Leclerc đã giao cho. Phải phải, tôi hiểu rồi. Đang la nói, nhưng trong bụng hắn nghĩ thầm. Đi Paris để trao cho người nào đó bức thư mà thống soái đã ủy thác cho nó. Hay lắm, bức thư này làm ta nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời. Aha, hà, đăng test, mi đừng hòng lên được trước thuyền trưởng Pharaoh.